các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mờ nhạt dần rồi biến mất. Đám trẻ con đứng rình tên đằng xa thế vậy thì mắt tròn tròn lên sợ hãi, chẳng biết đứa nào hét lên lần đầu tiên, rồi xối xả cả đám bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa miệng la lớn, "Cô ma." Duy chỉ có một đứa không chạy đó chính là thằng Sún, nó vẫn đứng tại chỗ miệng của nó lẩm bẩm, "Anh Tèo, anh Tèo ơi, anh có về chơi với bọn em nữa không? Em không sợ đâu." Rồi bỗng nhiên hình bóng của thằng Tèo lại hiện lên trước mắt của thằng Sún, nó giật mình lùi lại một cái rồi nói: "Anh Tèo, anh là ma phải không? Anh đừng dọa bọn em, em không sợ anh Tèo đâu." Thằng Tèo vuốt cái đầu của nó rồi nói: "Anh biết Sún thương anh nhất mà, từ mai đừng ra ngoài tìm anh nữa, anh đi xa đó. Trời với mấy đứa phải ngoan, đừng đánh nhau, về anh em của thằng Quang nữa nghe chưa? Thôi, anh đi đây." Nói rồi hình bóng của tiểu bí mất không còn dấu vết. Có phải ai cũng nghĩ vì sao thằng Sún biết thằng Tèo là ma phải không? Vì đêm đầu tiên trừ vết thằng Tèo nó đã không nhìn tới chân của Tèo đâu cả. Nó tuy nhỏ nhưng rất là tinh ý và quý thằng Tèo cho nên nó không sợ. Đứng im một lúc nữa thì thằng Sún quay lưng đi về nhà. Cứ kể từ ngày đó bọn trẻ trong làng cũng không dám ra ngoài trừ vào ban đêm, cũng không ai dám nhắc đến thằng Tèo nữa người lớn nghe được chuyện bọn trẻ con kể lại thì chẳng ai tin lời của bọn chúng nói, rồi dần dần cũng lại lãng quên. Tại nhà của lão Huân trong một đêm mưa bão, lão Huân say rượu ngồi trên nhà chính nhìn ra bên ngoài. Khi ánh chớp nổi lên soi cả một vùng quê nghèo rộng lớn, thì bóng trước mắt của lão Huân nơi bức tường cổng cách đó không xa, có một đứa bé ngồi phất vèo trên đó nhìn vào trong nhà, mặt đối diện với lão Huân. Lúc này Lão Huân nhận ra đó là một khuôn mặt của thằng tèo. Lão giật mất mấy cái, lúc nhìn lại thì không thấy đâu nữa cả, lão vô ngữ lẩm bẩm: "Mẹ thần hồn náo thần tính, ta không tin mày chết rồi còn ngồi ở đó." Lão vừa nói xong thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt tiếng sét đánh rộn rập, gió mạnh thổi lên thổi tắt mấy ngọn đèn. Lão Huân lúc này sợ quá thủ chân lên ghế, mắt nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Vì khi đèn tắt tài của lão vẫn còn nghe tiếng nói ở đâu đó, "Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao." Lão Huân giáo giấc sờ loạn xạ linh để tìm cái bật lửa đốt đèn, nhưng tay run quá chưa thể tìm ra. Bỗng một tia sét xẹt qua, ngay cửa vọt thẳng thằng Tèo đang đứng ở bậc cửa, cái đầu của nó nghẹo qua một bên, y hệt như lúc lão gõ bề đầu của nó, máu và chất trắng nhầy nhụa từ trong đó chảy ra. Ứt thẳng cái thèm trước mặt của lão Huân. Thời gian giống như bị đóng băng lại, không cảnh kinh dị đó vẫn tiếp tục diễn ra. Nó tua chậm quá trình như là cố gắng nhồi nhét trong đầu của lão Huân vậy. Lão Huân lúc này sợ quá thì liền hét lớn. "Bầy đâu? Tụi mày đâu hết rồi? Đốt đen lên." Tiếng của lão Huân hét lên vì sợ trên đinh không rõ lời, cứ giống như là cổ của lão đang bị ai đó bóp nghẹt lại vang lên tiếng khè khè như bị con heo chọc tiết vậy. Bọn gia đinh xông vào trong nhà trên tay cầm gậy gộc và đèn. Vừa đốt đèn lên ánh sáng trở lại, bọn chúng nghe được một mùi khai khai thoảng qua, nhìn lại phía đống quần của lão Huân thì ướt mất một mảng lớn. Lão sợ quá đái cả ra quần, nhưng chẳng có đứa nào dám hết răng ra cười, bọn chúng liền hỏi han. Ông chủ, ông sao vậy? Ơ ông làm sao mà lại ướt dữ vậy hả? Lúc này thì đông người cho nên lão Huân giả bộ ổn định rồi nói: "Tao thấy có đứa nào chao tường mà vào, tao thấy nó giống như ăn trộm cho nên tao bắt la vậy." Hắn không dám nói ra, hắn nhìn cái thằng tèo, trước giờ hắn giết người cũng không ít, nhưng chưa lần nào hắn nhìn thấy ma hiện về như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hãi hùng như thế. Sau khi dọn dẹp lão Huân vẫn còn sợ cho nên hắn đi vào trong nhà ngủ với vợ cả, không dám ngủ một mình nữa. Tiếp theo mấy ngày thì trong nhà của lão Huân liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn không rõ nguyên do. Người đầu tiên bị tai nạn chính là một trong hai gia đình bắt thằng Tèo về nhà của lão Huân. Trong nhà của lão Huân có tổng cộng 4 tên gia đình, hai tên mà hôm theo lão Huân bắt thằng Tèo về chuyên phụ trách đi theo lão chăm sóc vật nuôi trong nhà cho lão Huân, trong đó có cả cái lồng chó của lão. Lão Huân đặt cho 4 đứa theo thứ tự nhất, nhị, tam, tứ. Đêm nay thằng nhất chịu trách nhiệm đem một xô thịt to cho mấy con chó ăn, thường thì một tuần lão huấn sẽ mua thịt về cho mấy con chó ăn một lần, còn mấy bữa khác thì sẽ trộn thêm cơm. Thằng nhất xách cái xô thịt leo lên cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net